Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiến tái mặt ngồi yên Cuộc đời chó má thật Chẳng bao giờ ông ngờ có ngày Ông xuống cấp đến như thế này Người tình ở Việt Nam lường gạt Không chút tiếc thương Vợ ở bên này thì thẳng tay đuổi ông đi Để mang nhân tình về Chỉ còn thằng đàn em cuối cùng mà ông từng cưu mang bao nhiêu năm trước Bây giờ cũng dám lỡ tiếng mắng không Ông thấy chắc nghẹn trong cổ Nước mắt bỗng dưng trào ra Và khu vườn xanh tươi quài cửa sổ Giờ tối chấm lại, mặc dù bình minh đang tỏa những tia nắng đầu ngày rực rỡ, ông lặng quạng đứng dậy, khu chân tìm dép và lê vào phòng tắm khép cửa lại. Bên ngoài, Cổn sau khi phun ra được những lời ấm bức chất chứa từ đêm qua trong lòng, gã thay nhẹ hẳn đi, gã uống tạm cốc cà phê rồi mở cửa ra sân, lấy xe đi chợ mua vài thứ lặt vặt. Hoàng Tiến đánh răng rửa mặt vội vã rồi viết cho Cổn mấy chữ Và cũng ra đi không hẹn ngày tái ngộ Ông chưa biết sẽ đi đâu Nhưng ông không thể nán lại được Nhìn còn lúc này Ông vừa ngượng vừa tức Có thể đứng tim mà chết Quanh ông người thân và người quen Dường như chả còn ai Niềm an ủi duy nhất trời ban trong lúc này Chỉ là đứa con gái đầu lòng Đang ở trong nội chú trường đại học Tuần trước Nó có ghé thăm ông tại nhà cổ Nghe ông kể hết mọi chuyện Khiến rơi nước mắt và đứng hẳn về phía ông chống lại mẹ nó. Và khang, biết ông không còn đồng bạc nào lúc chia tay, con rung rúi vào tay ông 100 Ông không lấy, nhưng con bé cứ đặt trên bàn và bỏ đi. Ông ứa nước mắt nhìn theo con, và lòng ân hận vô biên vì nhớ lại những ngày ông đốt tiền ở Sài Gòn bên cạnh đảo. Hoàng tiến xách vali ra đầu ngõ, đứng thẫn thở trên lề đường bên khóm rửa cao, suy nghĩ xem nên đi đâu. Ông quay đầu nhìn lại căn nhà của cổ một lần nữa Rồi cắm đầu lầm lỗi bước đi Bỗng có tiếng xe cũ Máy nổ xình xịch tắp vào lề và dừng lại ngay bên ông Ông giật mình ngẩn lên nhứng mắt nhìn Từ xin xe, khang bước xuống tiến lại gần Nét mặt nhợt nhạt gật đầu trào và run run nói Thưa thầy, em sắp đi xa Định lại nhãn cổ tìm thầy để để từ dã Thì may quá gặp thầy ở đây Hoàng Tiến ngơ ngác nhìn thằng học trò phản bội, không biết phản ứng thế nào, vì tình huống xảy ra quá bất ngờ. Khang trao trong cái phong bì khá dày và nói, Em gửi thầy lá thư này, em chào thầy em đi. Hoàng Tiến đỡ lấy như cái xác không hồn, miệng vẫn há ra nhưng không nói được lời nào. Khang chui vào xe chào ông một lần nữa rồi phóng đi. Hoàng Tiến đứng nhìn theo một lúc rồi mới đặt vali, lóng ngóng xé phong thư ra coi. Ông chố mắt kinh hãi suýt kêu lên Ông lấm lát nhìn quanh Rồi lùi hẳn vào sát một cốc cây Vì thư khang viết chỉ có một trang Còn toàn là tiền mặt Sấp giấy 100 trăm dài cổ Làm ông gần nghẹt thở Hoàng tiến hồi hộp chăm chú cúi xuống đọc Thư có đoạn như sau Ít lâu nay bà nhàn thường điện thoại đến Đòi gặp thầy Bái bảo thầy còn thiếu của bà 7.000 Em biết lúc này thầy không có tiền nên em bán chiếc xe để thầy trả nợ. Xe này thật ra không phải của em, thầy cũng biết. Cô mua cho em, nhưng trong đó chắc cũng có một phần tiền của thầy. Ông ngồi phịch xuống mố đất, run run đếm lại sắp tiền, đúng 7.000 Mỹ Kim. Buồn ngủ gặp Chiếu Manh, ông thở vào lấy lại bình tĩnh và nghĩ ngay đến chuyến du lịch Việt Nam mà ông dự tính cả tháng nay. Ông không cần trả nợ bà Nhàn, ông phải về Việt Nam một thời gian cho khuây khoảng. Vì bên này đã hết đất sống, 7000 đô là một món tiền khá lớn nếu tiêu xài dè trong nước. Ông thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bước đi đến thẳng travel agency hỏi vé máy bay. Ông sẽ ở lại Sài Gòn sớm lắm là sau Tết Nguyên Đán mới quay trở lại Hoa Kỳ. Cầm được món tiền bất ngờ trong tay, khoảng tiền như người chết đi sống lại. Ông thấy toàn thân khỏe hẳn lên như vừa uống một liều thuốc bổ cực mạnh. Ông ghé tiệm phở ăn sáng cho tỉnh táo, nhân tiện cũng để ngồi chờ văn phòng bán vé máy bay mở cửa. Có chuyến bay rồi, ông sẽ phôn ngay về cho Hoàng Tận, thông báo ngày giờ để thằng em ra đón. Chuyến này, ông về không còn phải là để ăn chơi nữa, mà là trốn thực tại và cũng để bàn với Hoàng Tận về ý định sống luôn tại quê nhà. Buổi trưa hôm ấy, Hoàng Tần mới đi công tác về, đang ngồi đọc mới giấy tờ chất đống trên bàn thì được điện thoại của Hoàng Tiến. Từ hai năm nay, do yêu cầu của tình hình phức tạp sau khi Đông Âu sụp đổ và Liên Xô giải tán, Tần được bố trí công tác mới. Hoàng... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net